Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lầm trùng kính đáng tương ư Bây giờ cô lại không đáng thương sao Mân Quân à Anh có điểm gì không tốt em cứ nói ra Anh nhất định sẽ thay đổi Em đừng bảo anh có được không Lầm kính trúng đi đến trước mặt khang Mân Quân Rồi khẩn cầu nhìn cô Anh... anh không có gì là không tốt cả Kẻ không tốt chính là em Hãy tin em đi Cô thật sự là tức miệng muốn mắng to Nhưng là không thể Không chỉ là đây là một nơi cao cấp Mà quan trọng hơn cô không muốn bọn họ mất thể diện. Nếu anh không có điểm gì không tốt, vậy thì tại sao em lại muốn chia tay với anh chứ? Mân quân à, anh thật sự là vô cùng yêu em. Em trở về bên cạnh anh có được hay không? Lâm trùng Kính đưa tay muốn ôm lấy Căng Mân quân, nhưng cô đang nhanh nhẹn tránh được. Lâm Trung Kính à, anh đừng như vậy mà. Đưa tay kéo trên, Căng Mân quân núp ở phía sau cô. Chân trời chỗ nào chẳng có hoa thơm, anh cần gì phải đơn phương yêu mến một cành hoa chứ? Anh xứng đáng có một người tốt hơn yêu anh Anh xem đi Chín cũng không tồi một chút nào Anh nên quên em đi Sớm biết lâm trùng kính là loại cơm dễ buông tha Cô tuyệt đối sẽ không gặp anh nữa Đáng tiếc lúc này nói gì cũng không còn kịp nữa rồi Mần quân à Cậu đừng đem mình ra làm đia đỡ đạn chứ Chuyện thế này sớm muộn gì cũng nên nói Cậu tốt nhất nên cùng anh ấy nói chuyện một cách rõ ràng đi Chín đang muốn quay lưng đi Nhưng bị càng mân quân liều mạng mà tốn lại Cô không chịu bương tay Không bắt cô làm bia bỡ đặn Cô thực là không biết nên làm sao đây Chẳng lẽ muốn cô nói thật Nói cô bỏ anh ta Là bởi vì anh ta cầu hôn cô sao Hay là muốn nói cô căn bản chưa bao giờ yêu anh ta cả Những lời này thật sự làm là Cho người ta đau đốn tổn thương mà Lâm Trung Kính với Nghi Đại Vĩ là khác nhau Cô đối với Nghi Đại Vĩ có thể xem là loại người Tùng ác, chiêu Nhưng đối với Lâm Trung Kính lại hoàn toàn là một tên ngốc hay cô thật sự không nên Dùng biện pháp tàn nhẫn như thế Không dùng lại tạo nghiệt, bây giờ cô hối hận còn chẳng kịp nữa rồi. Khang Mân Quân khổ não, không biết nên làm sao cho phải cả. Máu cảm giác đã đông lại, Khang Mân Quân không tự trùm mà đưa ra ánh mắt cầu cứu, mà người được hưởng ánh mắt này chính là người cô tránh nãy giờ. Cô không biết tại sao mình lại cầu cứu anh ta, nhưng đích thực cô đã làm như vậy. Tại sao ở thời điểm này mình lại muốn nhờ anh ta giúp đỡ chứ? Là bởi vì có thể giải thích là lý do tin cậy. Cùng nhờ cậy không? Loại tụ hợp nhàn chắn này, anh vốn là không thích tham dự, nhưng kỳ 10 lại khá thân thiết. Cho nên anh mới đến, nhưng không ngờ rằng sẽ gặp cô ở lại đây. Cái người rõ ràng trốn tránh anh nhiều ngày, bây giờ lại đang ở ngay đây. Với sự trùng hợp này, anh vốn cảm thấy thật là vui sướng, nhưng vui sướng chẳng được bao lâu lúc một người đàn ông khác xuất hiện liền biến thành mây khói. Cảm giác này buồn buồn là như thế nào? Cái vị chua sót này là làm sao chứ? Nhưng những thứ này hết thầy anh đều không biết. Anh có thể khẳng định một điều là anh không có hứng thú. Vậy mà anh lại một lần nữa không vui mừng khi không có cách nào bỏ qua cô đang nhìn anh với ánh mắt cầu cứu. Quay mặt đi, anh nghĩ là không nên đi ý tới. Nhưng lẫn nào không tự chủ được mà ý định nhìn về phía cô. Thật lâu sau anh chỉ có thể bất đắc sĩ thờ dài bởi vì anh chính là không có cách nào mặc kệ cô. Xin lỗi người bạn bên cạnh. Phạm húc nhật liền nhanh chóng đi về phía cô. Không cần nhiều thời gian anh đã đến trước mặt cô. Có chuyện gì sao? Phạm húc nhật cúi đầu hài thăm. Phạm húc nhật tài trí hơn người dáng người cao to, làm cho cả đám người có cảm giác bị áp bức. Nhưng Khang Mần Quân lại cảm động muốn ảo vào ngực anh. Ôi trời ạ, anh ấy tới thật kìa. Cô thật sự là vô cùng vui vẻ. Chỉ là một ánh mắt mà anh biết cô đang cần anh rồi. Em... Không biết phải bắt đầu như thế nào... Khang Mân Quân chỉ biết sững sờ mà nhìn anh chằm chằm. Mân Quân à, anh ta là ai? Nhìn thấy Khang Mân Quân thất thần, lầm kính trung nóng này cất tiếng hỏi Bất kể là người kia tướng mạo đáng sợ, lầm kính trung cũng không chịu lười bước. Tình yêu là cần dũng khí và kiên trì, anh tuyệt đối sẽ không vì tướng mạo hung ác của đối phương mà lười bước. Còn về phần trên, vừa nhìn thấy Phạm Húc nhật khuôn mặt siêu cấp lạnh lùng, chân như là bị bôi dầu muốn bỏ chạy, căn bản cũng không muốn đứng lại thêm nữa. Cô tương đối chỉ thích đàn ông nhiệt tình. Cái loại người khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo này còn tương đối cách xa. Gì cơ? Đúng nha Cô làm sao lại ngu như vậy chứ? Vội vàng lấy lại tinh thần. Càng Mân Quân nhìn tới nhìn lui hai người đàn ông. suy xét xem phải diễn vở hài kịch này như thế nào. Anh ấy ư? Anh ấy là... Càng Mân Quân đang ấp ứng suy nghĩ cách giải thích. Thì Phạm Húc Nhật đột nhiên nói ra một câu khiến cho cô sợ ngây người. Vị hồn phù. Tôi là vị hôn phu của ô cô ấy, Phạm Húc Nhật. Bàn tay của Phạm Húc Nhật ôm lấy Mân Quân vào ngực, ra vẻ một ý chiếm hữu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net